Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thả như ngươi Trầm phà tóc tài dối bời Quần áo trên thân tơi tả Phất phơi trong gió Thàn sắc mệt mỏi hướng Trương Phong mà nói Phía đối diện của hắn Trương Phong Bộ dáng chẳng khá hơn Sự kinh ngạc cùng với ánh lên nơi đáy mắt Hắn vốn nghĩ khi bản thân Phá cảnh hóa linh Thực sự tăng mạnh sẽ có thể tung hoành Ngang dọc trong giới huyền môn Đèm pháp sư hoa hạ kia đánh đuổi Khỏi non sông Đại Việt Nào ngờ mới xuất sơn trên đường Bao Lâu đã gặp phải một kẻ thực lực so với mình chẳng hề kém cạnh. Điều này là một sự đả kích vô cùng lớn đối với bản thân của hắn. Song Bồ hội hít thở điều hòa khí tức, ngũ hành đang nhộn nhạo trong cơ thể, trường phong cất tiếng đáp. Thực lực của người cũng rất là khủng bố, nếu ngày đó người có mặt tại Già Lĩnh Sơn thì thích cục có lẽ đã khác. Huyền môn hóa hạ các ngươi đã có thể giẫm đạp lên chúng ta. Ngươi nói cái như bây giờ đã muộn vậy đó." Trương Pha hướng ánh mắt tự tin nhìn Trương Phong mà nói. Sự tự tin đó của Trương Pha khiến ngạo khí của Trương Phong bùng lên, hắn liền gần giọng mà đáp: "Thất nhiên là muộn, bởi chỉ cần ta còn sống thì nước non Đại Việt một phân một tức, các ngươi cũng đừng mong mà đụng tới." Nhưng câu nói sau cùng của Trương Phong như là thôi bùng lên chính khí trong mỗi pháp sư của con dân Đại Việt. Tất cả đều đồng loạt hô vang, "Đống, đống như vậy, một phần một tất các người cũng đừng mong chiếm đoạt, các huynh đệ mau tiến lên." Tiếng hét họ vang lên tại một góc thành quý hóa, công hòa lẫn với tiếng binh đao pháp khí vang vào nhau, khiến hỗn chiến tán loạn lại càng thêm loạn. Rất nhiều môn nhân thường thanh phái vong mạng, nhưng cũng ít nhân sĩ huyền môn đại việc tuấn đạo phi thăng. Đang lúc mà chiến đấu nổ ra kịch liệt thì từ phía xa, ánh đúc bừng sáng cũng dần dần tiến lại phía này. Giang Pha lách mắt nhìn ra thì nhận ra cầm đồ đã phái binh tới tiếp ứng. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia giảo hoạt, lại một lần nữa cường công. Ba làn linh phù màu tím trong tay của hắn bay ra, theo chu ngữ kích phát hóa thành ba đoàn hỏa diễm màu đỏ như máu lắc lư hồi lâu rồi bám lên thân của Uyên Hầm. Trương Phàm đắc ý múa kiếm chỉ thẳng vào mặt của Trương Phong như là khiêu khích. Trương Phong thấy vậy cũng lấy ra năm lá linh phù, kêu gọi thần lực của Ngũ Đại Thần thú quán chú trên song giản, dường như cả hai muốn định thắng thua ở một kích lần này. "Tiểu tử, nếu như ngươi có gan thì đón lấy kích này." Trương Phàm buông lời châm chọc, Trương Phong tuy nhận ra nhưng chẳng để tâm, hắn tuyệt đối tin tưởng vào bản thân cùng với tín niệm của mình. Song dàn vẽ lên không trung một đồ án vị năm tinh điểm ngũ hành, đem thần lực của Ngũ Đại Thần thú đang chảy trong cơ thể đẩy ra. Hư ảnh năm đầu thú gào giống lên trên đồ án một hồi, rồi quán nhập trên thân của dàn. Song xuôi tất cả, Trương Phong hít sâu một hơi lại một lần nữa tiến lên. Phía đối diện chân pha, mắt thấy trường phòng tiến đến gần, nhưng vẫn bình thản khóe miệng của hắn khẽ nhắc lên một nụ cười tạ ác. Lấy ra một chiếc chuông nhỏ, tay dùng lắc miệng niệm chú như đang kêu gọi thứ gì đó. Cách đó không xa thì tiểu túy nãy giờ đang điều tức chỉ thương, đến hiện tại đã rời khỏi nhập định. Nhìn thấy động thái của chân pha toàn thân của nàng đã run lên lo sợ. Theo bản năng năng chỉ kịp hôn lên một tiếng, hai chữ cẩn thận cảnh báo chương phong. Nhưng tất cả đã quá muộn là bởi vì lẽ giờ đây, Ngày phía sau đầu của chương phong, một thân ảnh thất tha trong áo lụa đỏ đã xuất hiện. Sông trào quanh quần quỷ lực cùng viên hậu trực trở ập xuống. Tiểu tử, còn nhớ những lời ta nói chứ, Nữ nhân của người ta không những khi dễ mà còn chiếm đoạt nữa đấy. Trương Pha gào lên trong điên dại, nguyên hồng trong tay hắn vung lên đón đỡ một kích mạnh mẽ của Quy Điển Song Giản. Phí đối diện Trương Phong bị những lời nói kia làm cho kích thích, huyết lãng chảy dần kín cả nhãn cầu để hắn vào điên cuồng, hiện tại hắn bỏ qua tất thải dị động phát sinh xung quanh, hai tròng mắt đỏ ao khóa chặt vật thân thể của Trương Pha dồn toàn lực đập xuống một tiếng va đầm của binh khí ngân vang như là sấm giữa trời quang, kéo theo đó là hai tiếng rên rỉ thống khổ. Linh nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net